anh luôn ở bên em. Chương 17: Giấc mơ từ lịch sử. Lần thứ ba Phó Bắc Thần đến thị trấn Ngọc Khê, 5 năm trước lúc lần đầu đến cũng là tháng 8, khi đó Ngọc Khê vẫn chưa được phát triển du lịch, nó vẫn còn dáng vẻ mộc mạc, mà nay đã là một trong các thị trấn nhỏ ở Giang Nam nước tiếng xa gần, so với ngày xưa thì bây giờ ồn ào náo nhiệt hơn rất nhiều lần này anh tới là muốn xác nhận xem vị phò mã được nhà họ trình thờ cúng cùng công chúa gia thuần kia đến cùng là ai nhưng quan trọng nhất vẫn là đến gặp cô đền thờ công chúa phò mã không hề xa hoa cái đẹp của nó là ở chỗ nó được nhiều thế hệ chân thành thờ cúng studio điều các du khách chú ý hiện nay là câu chuyện công chúa phò mã không mảng công danh lợi lộc mà xây nhà giữa núi rừng Cơm canh đạm bạc chỉ mong dắt tay nhau đi hết quãng đời bình thường sau này Tiền sảnh và chính sảnh đều mới được xảy lại Có cái lưu hương nghi ngút khói và tự cầu chúa phỏ mã nhiều màu Anh không dừng lại ở nhà trước Mà đi thông thả tới hậu viện nơi ít du khách kế thăm Dừng chân trước một tấm bia đá được sóng sắt vây quanh Anh nhìn chăm chú Bên trên có viết rõ tên của phỏ mã Phó Nguyên Đạc Phó Nguyên Đạc, Phó Nguyên Tranh Anh cao mày Không hỏi nhớ đến người tứ ca hao hao giống mình trong giấc mơ đó Là anh ta chăng? Không biết thế nào mới là đúng Là trong tài liệu lịch sử ghi lại Hay là ở đây? Với riêng anh Thì anh mong rằng nơi đây là đúng Vì như vậy đồng nghĩa Anh ta không hề phản bội lại cô gái Rời khỏi đền thờ công chúa Phỏ Mã Phó bắc thần đi dọc theo con đường năm đó đã đi qua, bất giác đi đến trước cây đậu đỏ. Cái cây hiện giờ đã kết đầy quả đậu đỏ, trông như đang ở trong giai đoạn yêu cuồng nhiệt, tràn đầy hy vọng. Anh không thể đến gần vì đang có rất nhiều khách du lịch vây quanh cây. Anh hơi nhíu mày, nhớ lại năm đó, dưới gốc cây anh gặp cô lần đầu tiên, cô chỉ đường cho anh, mà bức tranh anh nâng niu trùng hợp sao. Mà lại rơi vào tay cô Chẳng hiểu thế nào Mà cũng ngày nọ Cũng là lần đầu tiên anh gặp triệu giác Từ đó về sau Những giấc mơ vốn dĩ chỉ có ánh lửa Và bình xứ của anh bắt đầu trở nên phong phú hơn Anh thấy một câu chuyện xưa Đã vỡ thành nhiều phần Do đó Ban đầu lúc anh còn chưa nhìn rõ cô Thì anh còn nhầm tưởng cô là triệu giác Dù anh chưa từng có tình cảm gì khác Với cô ta Một nghìn năm qua đi Anh vẫn đang tìm cô Đi đến cây cầu Thái Bình Sẽ phải sau 500 mét Thì có một quán trà Viên Duyên Viên Duyên, Viên Viên Anh đứng trước cửa quán Chui đến tấm biển khắc gỗ Khóe miệng hơi nhách Anh thích tên quán này Đi lên bực thang Đẩy cánh cửa bằng gỗ ra Anh đi vào trong quán Một bên là giá bày trà và ấm chén Một bên là bức tường dán đầy tranh ảnh Phó bác thần đi về phía bức tường đầy màu sắc đó Nhìn qua liền thấy bức ảnh nọ Dưới ánh trăng, một vài đồ gốm bày ra không theo một quy luật nào Chúng hắt bóng lên nhau, sao trên nền đất Sắc thái của bức tranh rất lạnh, hiện lên một sự kiêu ngạo Mà bức tranh bên cạnh nó lại là ngọn lửa bừng bừng phun ra từ một ống khói cực lớn Sự xuất khoát không vương vấn gì của nó tạo lên sự đối lập hoàn toàn với bức tranh trước Anh nhận ra cả hai bức này đều được chụp ở thôn của Cao Linh Phó Bác Thần Lại một lần nữa được nghe thấy giọng nói này Anh cảm thấy vô cùng thân thuộc như đã nghe cả nghìn năm Mặt mày dãn ra anh quay người lại đối diện với Viên Viên trả lời Đúng là anh Anh vượt qua muôn trùng đến bên cô Trái tim cô vẫn chưa có chủ Chuyện này làm anh cảm thấy may mắn hơn tất cả mọi thứ Sao anh lại tới đây? Cô ngạc nhiên hỏi Nhớ đến đoạn đối thoại với Khương Tiểu Tề ở chùa Lúc này cô có cảm giác như Phật Tổ Hiển Linh vậy Sau đó nhớ đến tin nhắn trong lúc xúc động của mình viên viên liền xấu hổ không thôi Anh... Phó Bắc Thần hơi ngừng lại rồi nói Cô đến nhà em Muốn uống cốc trà Cô nghe vậy thì hơi yên tâm Anh không hề ác cảm với cô sau tin nhắn đó Nghe câu trả lời của anh Thì cô bật cười Cô lắc lắc cái hộp nhỏ rồi nói Vậy anh đến đúng lúc lắm Em vừa từ chỗ đại sư tịnh thiện về Đại sư lại cho em một hộp đây này Anh nhớ lại trà thiền Mà từng được uống ở văn phòng cô Bền cười cười hỏi Đại sư tịnh thiện là sư phụ ở tự sung phúc Viên viên gật gật đầu Hì hì cười Cậu ta còn là bạn học cũ của em nữa Lúc này đới thuộc phân đi đến từ đằng sau Viên viên về rồi hả Mẹ nghe thấy con nói chuyện với người ta Bây giờ mới nhìn kỹ người tới là phó bác thần Bà hơi ngạc nhiên Cậu là phó tiên sinh lần trước đưa viên viên về nhà Anh lịch sự chào hỏi Đúng ạ chào gì Xin chào xin chào Lần trước nhà cửa lộn xộn quá Nên không tiếp đón được chú đáo Thật là ngại Bà nhanh nhẹn mời anh đến bên bàn trà Rồi liệt, nhiệt tình nói Đừng đứng nữa ngồi đi Chỗ gì vừa có trà vị quê mới về được lắm Thử xem xem Sau lễ tang Bà từng hỏi viên viên thân phận người đô cô về lúc đó Biết phó bác Thần là họ hàng xa Của chính Thắng Hoa Bà còn giúp đỡ viên viên rất nhiều Cảm ơn gì? Anh vừa cười vừa ngồi xuống Viên viên ngồi đối diện anh Mẹ em có trà ngon cũng không cho em uống Bảo là dù có uống vào cũng chẳng biết là ngon hay dở Thế nên em chỉ có thể uống trà của... Đại sư Anh chiều chọc Đại sư đời thuộc phân khó hiểu ngừng đầu lên Cô cười đáp Là Khương Tiểu Tê ấy hả? Mỗi lần nhắc tới Khương Tiểu Tê Đời thuộc phân đều không kiềm nén được tiếng thở dài Sao lại xuất ra làm họa thượng chứ Có lúc cũng thấy đứa nhỏ này thú vị Ai ra, số nó cũng khổ Thấy mẹ lại sắp kể chuyện ngày xưa Viên viên vội vàng ngăn lại Cô nói Mẹ, mẹ còn nhớ ngày con bé mẹ còn từng kể uh, Với mẹ là Từng chỉ đường cho một anh không Sau đó nhận được bức tranh của anh ấy Đời thuộc phân nhìn cô nghi hoặc Rõ là bà đã quên Còn Phó Bắc Tần thì cũng đang lặng lặng nhìn viên viên Cô nói tiếp Trong tranh là cái binh rất đẹp Sau này con đi công tác Tới thị trấn Cảnh Đức Từng làm một cái binh gốm phỏng theo nó Nhìn người thợ làm thật đơn giản Mà con thì tóm lại là rất thất bại Nghĩ rằng Phó Bắc Tần là chuyên gia gồm xứ Nên cô mới chọn chủ đề này Dựa theo sở thích của anh Em không chuyên Nên làm được như thế là giỏi rồi Anh ngàn ủi sau đó nói Nhưng anh rất muốn xem nguyên bản Cái bình Đấy thúc phân hỏi Vâng mẹ Ngày đó con cho mẹ xem nhưng mẹ bảo mẹ bận quá nên chưa xem Cái bình ở trong tranh đẹp lắm Nên con mới giữ mãi đến bây giờ Cô quay sang nói với anh Anh muốn xem nó à Vậy em đi lấy Vừa nói vừa chạy đi Phó bác tần nhìn theo bóng dáng của cô Miệng nở nụ cười Đới thục phân nhìn con gái mình Rồi nhìn lại phó bác thần Bà như đoán ra gì đó Đứa nhà đầu này lúc nào cũng hấp ta hấp tấp Bà đổ trà đã pha đi ra một cốc Đưa đến trước mặt phó bác thần Anh nói cảm ơn Rồi đưa chén trà lên bến miệng Còn chưa uống đã ngửi thấy hương tươi mới Nếm một ngụm Ngậm trong miệng một chốc rồi mới nuốt xuống Anh khen Cháu vẫn luôn nghe tiếng trà quế có trầm hương Cuối cùng bây giờ mới được uống thử Xem cháu uống trà lại biết người trong nghề Đứa thực phần lại rót thêm cho anh Không lâu sau Viên viên cầm theo bức tranh chạy về Mở ra như muốn khoe Bà vừa nhìn thấy bức tranh Thì trong đầu chợt vang ẩm lên một tiếng Đây Bà lại thấy phó bác thần Đang nhìn bức tranh Vẻ mặt Còn có vẻ nhớ mong Ít nhất thì không giống như lần đầu tiên thấy nó Mẹ, mẹ sao đấy Có phải là thấy có chịu ở đâu không Viên viên thấy sắc mặt mẹ cô không được tốt lắm À không sao Đới thuộc phân tỉnh táo lại Ba cầm lấy bức tranh nhìn thật lâu Sau đó Thì nói với viên viên Mẹ trượt nhớ ra lúc sáng đã hẹn với dì Vương Lấy bánh mật gạo nếp tự làm Con đi lấy cho mẹ đi Cô ngạc nhiên Bây giờ ạ Đâu còn sớm nữa Tiệm nhà dì vương đóng sớm lắm, đi nhanh về nhanh. Cố lướt nhìn phó bác thần rồi đi ra cửa mà không hề tình nguyện. Phó bác thần cực kỳ mẫn cảm, anh cảm giác được sự bất thường của đối thục phân. Khi viên viên ra khỏi quán trà, thì anh liền nhìn bà, đợi đối phương lên tiếng trước. Phó tiên sinh, cậu có phải đã từng nhìn thấy bức tranh này hoặc là nhìn thấy chiếc bình xứ trong tranh? Anh hơi đắn đo, sau đó đáp Trước bình xứ trong tranh thì quả thật cháu đã từng thấy Và lại bức tranh này là cháu vẽ Anh nghĩ anh chưa từng nói chuyện này với bất kỳ ai Nay lại không hề do dự mà trả lời thẳng thắn Chỉ vì bà là mẹ của trình viên viên Cậu vẽ Đới thuốc phân lại càng kinh ngạc Xin hỏi cậu thấy chiếc bình ở đâu? nói ra thì có thể gì sẽ không tin anh hơi ngừng lại ở trong mơ nghe vậy bà liền nghĩ có lẽ anh đã từng nhìn thấy nó ở đâu sau rồi mới mơ thấy nhưng bản thân thì quên mất gì gì thấy thích cái bình trong tranh này sao bà thử xài một cái nhà tôi ngày xưa có một cái y hệt thế còn giờ Bàn tay anh đặt trên đầu gối dần dần nắm lại Sau rồi thả lỏng ra Không phải là điều anh chưa từng nghĩ tới Nhưng sự trùng hợp này vẫn khiến anh không thể nào bình tĩnh nổi Bình hao hao giống nhau nhiều lắm Sao gì có thể chắc chắn cái cháu vẽ Giống cái nhà gì Nhất định là cùng một cái Vì ngoài hình dáng giống nhau ra Thì chữ trên đó cũng giống hết Bà chỉ chữ có chiếc bình trong tranh Trên bình xứ nhà tôi cũng có khác bài thu phong từ này, cũng vẽ tảng đá vào cây cối. Bà nói tiếp, sau khi viên viên ra đời không lâu thì chiếc bình nảy mất. Do nó được truyền lại từ tổ tông nên bà nội viên viên liền không ưa con bé, thỉnh thoảng giận lây sang nó, đến mức lòng nó cũng... Nhớ lại quá khứ, đời thúc phân cảm thấy như đã xa xôi lắm rồi. Tôi vẫn mãi không hiểu, cái bình được cất giữ kỹ thế sao mà bỗng dưng biến mất được. Nếu bảo là có trộm Thì sao lấy mỗi cái bình mà không lấy những thứ khác Sau cùng đối tụ phân lắc lắc đầu Quỷ nói Thật ra tôi cho rằng Nếu có thể tìm được chiếc bình về Thì có thể gỡ được khúc mắc trong lòng viên viên Nhưng cũng chưa chắc Cái đứa bé này đã không để ý từ lâu rồi Bình thường nó không cẩn thận Làm việc thì hấp tấp Nhưng như vậy thì nó sẽ không giữ mãi trong lòng một chuyện gì Suy nghĩ cởi mở Dễ cho qua hơn tôi Vậy nên Phó Tiên Sinh Chuyện hôm nay cậu cứ coi như tôi chưa hỏi nhé Tất nhiên Phó Bác Thần sẽ hợp tác Anh điều chỉnh lại tâm trạng của mình Rồi nói một tiếng Vâng Lúc này Viên viên xách hai túi lớn Bánh mật tự làm vội vàng đi về Phó Bác Thần không ở lại nhà cô lâu Sau khi uống xong hai chén trà Thì đứng dậy chào về Cháu về đây Đã làm phiền gì lâu như vậy Cảm ơn trà quế của gì? Anh đi à Viên viên mở to mắt nhìn anh Anh ăn xong cơm tối rồi hãy đi Anh cười nhẹ Thôi lần sau Tối nay anh phải ăn cùng giáo sư phó Đối tục phân cũng định giữ anh lại Nhưng thấy người ta đã có hẹn nên không giữ nữa Chỉ nói Vậy viên viên đi tiễn phó tiên sinh nhé Cô dạ một tiếng Khi cô đang lưu luyến tiễn anh thì chợt nghe anh nói sau Trung thu anh đi công tác Nhật Bản anh phải đi Nhật bên đó có hội nghị giao lưu học thuật đồ gồm sứ khoảng một tuần mới về đi lâu vậy